Du Long Tùy Nguyệt, Người Đọc, Ý Ý, Lồng Nhạc, Bi, Trương 44, Quái Vật, Thật nhiều quái vật. Không bao lâu, Thái tử Cao Ly cũng dẫn theo người đến. Vị trí của hắn, vừa lúc được an bài cách xa một đoạn cự ly bên trái công tôn, đối diện bàn của bàng cát bàng cát lần này mang theo bàng dục tới thương thích của bàng dục vừa hảo Dương mắt thấy được phác mẫn cát sắc mặt không tự chủ khó nhìn lên tiểu tứ tử, tử ngồi trên đùi triệu phổ hiếu kỳ quan sát khắp nơi nhiều vương công đại thần đều thấy bé khê khẽ thì thầm nhỏ giọng hỏi ai nha đây là hai tử nhà ai nhở không thấy được cử vương gia ôm sao Ngươi đoán cử vương gia bao nhiêu bạc mới bán à? Ngươi muốn chết à? Phụ thân! Tiểu tử tử tung túng tay áo công tôn, ngáp một cái, nói Buồn ngủ! Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, tiểu tử tử lại có một tính tình hơi quái. Khi trời đã tối, nếu là ở bên ngoài, bé thường thường sẽ buồn ngủ, người khác ôm sẽ ngủ. Nhưng nếu về tới trong phòng Công tôn không ngủ Như vậy tiểu tứ tử cũng không ngủ Thích ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình Cùng công tôn tán dốc Triệu phổ nhéo nhéo hai má tiểu tứ tử Nói Tiểu tứ tử Người buồn ngủ thì ngủ đi Không có việc gì đâu Ngon oh. Tiểu tứ tử gật đầu Nhỏ giọng nói Nhưng còn chưa có ăn cơm tối Công tôn vươn tay, sờ sờ cái bụng của bé, hỏi Có đói bụng hay không? Đợi đến vãn yến, còn phải chờ một lát nữa Tiểu tư tư dầu mỏ, không nói đói, nhưng bụng đã thầm thì kêu Triệu phổ thấy Trần Ban Ban đang đứng ở phía sau, liền vẫy tay Trần Ban Ban không phải thái giám bình thường Đó là nam nọ, trong vụ án Ly Miêu trao thái tử, cứu Lý Phi lập được đại công Hoàng thượng tập phần kính trọng ông, đặc biệt phòng Tam Thiên Tuế, hầu hết đại quan thây ông đều phải nhường ba phần. Lão công công thấy triệu phủ gọi, vội vàng chạy tới, hành lễ nói: "Vương gia, có gì phân phó?" Triệu phủ cười cười nói: "Trần Ban Ban, hai tử đói bụng, có gì để ăn không?" "Có, có." Trần Ban Ban vươn tay nháo nháo khuôn mặt của Tiểu Tứ tử, tử nói Ú, thật khả ái hả Tiểu Tứ tử, tử chớp chớp mắt Công Tôn nói Tiểu Tứ tử, tử gọi Ban Ban Ban Ban Tiểu Tứ tử, tử gọi Ân, tên này hảo chỉ có hai chữ mà lại như nhau Trần Ban Ban tự mình đi ra sau mang đến cho Tiểu Tứ tử, tử ba phần bánh ngọt Nói với bé Lót dạ trước Nhưng đừng ăn no à Một hồi có món ngon đó Ấn Tiểu tử tử gật đầu Cười tùm tìm nói cảm tạ Khiến lão công công mừng rỡ không khép miệng lại được Tiểu tử tử ăn một hối nhỏ hạnh nhân tô Hỏi công tôn phụ thân trên chiền cung bạch bạch đâu Công tôn cũng có chút buồn bực Triển Chiêu vừa nãy tự hồ theo tới Bất quá đột nhiên không ảnh Không biết đi đâu mất rồi Trình độ chán ghét quan phủ của Bạch Ngọc Đường Quả thực khó mà tưởng tượng Có thể thấy bao đại nhân có thể khiến hắn tin phục Thì năng lực phải lớn đến cỡ nào Triển Chiêu ở đâu Trong ngự trù của Hồng Cung Triển Chiêu từ chỗ một đại chủ quen biết Lấy được một vò hạnh hoa tử Lại lấy thêm vài món nhắm khó có được Nhanh như chớp, không thấy mặt Trong Thúy Trúc Viên Bạch Ngọc Đường trượt nghe trên đỉnh vang lên tiếng động Có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nói Con mèo này sao lại giống chuột như vậy Trền chiêu từ trên đỉnh Dấn người lộ ra nửa thân thể Nhìn nhìn, hỏi Bạch Huynh, ăn không? Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai Nói Hạnh hoa tử này không sai à. Triển chiêu cười. Mũi người thính nha. Lên đây không? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Vui vẻ nhảy lên đỉnh. Chỉ thấy Triển chiêu bày ra một bàn lớn lót vải bố trên nóc nhà. Trong bốn bao giấy dầu là bốn dạng tiểu sao tinh xảo. Một vò hạnh hoa tử hảo hạng. Hai đôi đũa. Hai chén rượu. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống. Chiến chiêu nâng chén đưa qua Cạn Hai người uống rượu dưới trăng Bạch ngọc đường hỏi Hôm nay không phải ngươi vào cung ẩm yến sao Ta bất quá phải đi bảo hộ bao đại nhân Chiến chiêu lại rót cho chính mình một chén rượu Nói Bất quá Hôm nay cử vương gia cùng một đám ảnh vệ đều ở đó Nhàn hạ khó có Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi tiếp tục uống rượu. Một bên hỏi: đúng rồi, trước đây chúng ta đã thật sự gặp gỡ. Triển Chiêu cười tuồng tìm, đắp một khối hương tô kê bỏ vào miệng, nói: tự mình nghĩ. Trong ngự hoa viên ở hoàng cung, thời gian ẩm yến đã sắp tới. Bàng Cát có chút hối hận. Một hồi nếu trượu phổ giận không chịu ra tay, vậy không phải không ai báo thù cho nhi tử nhà mình sao? Hơn nữa, vạn nhất lão bao cũng tức giận mặc kệ, để phát mẫn cát chạy, vậy không phải là trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo? Lão bưng chén rượu, tiến đến gần bao trừng, thân thiết gọi. Lão bao à? Bao trừng không phản ứng. Lão bao... Bảng cát lại gọi một tiếng. Bao trừng cùng bát vương ra kính rượu. Bảng cát nóng này. Được báo tử. Khủ khủ. Bao trừng sặc rượu. Quay đầu lại hung hăng liếc mắt trừng bảng cát. Bảng cát sờ sờ mũi. Nhìn xung quanh một chút. Các đại thần đang xem náo nhiệt. Vội vã thu hồi đường nhìn. Tiếp tục trò chuyện. Ây, làm sao bây giờ Bảng cát kéo tay áo bao trừng Bao trừng tuy rằng không tình nguyện Bất quá Vẫn theo bảng cát lui về sau nói chuyện Làm sao bây giờ á Bảng cát nhìn bao trừng Bao trừng cười nói ờ Muốn xin ý kiến á Ấn Bảng cát gật đầu Bao trừng vươn tay Dùng hai ngón tay ra hiệu Bảng cát thở dài, rút ra hai tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa qua. Bao trưởng gật đầu nói, Dâu trộn. Bảng cát kéo dâu mép trừng mắt, chỉ thấy bao trưởng đi tới chỗ công bộ thị lang, nói, Ôi, lão thích, nghe nói năm nay hoảng hà lũ lụt, hai trăm lượng này là thái sư quyên. Công bộ thị lan mừng rỡ, miệng không sao ngậm lại, nói, ai nha, mỗi lần đều nhượng bảng thái sư tiêu pha. bằng cát ca thán. Ây, bảo hắc tử, ngươi sinh ra là để khí dễ ta, ngươi là cục than đen. Công tôn thấy được, khẽ cười cười. Thấy tử tử tử đang ăn như ý cuộn. Khóe miệng dính hạt gạo. Công tôn nhấc ngón tay quệt xuống hạt gạo bên khóe miệng bé. Chỉ là tay còn chưa thu hồi triệu Phổ đại khái bắt đầu lên cơn, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy ngón tay trắng nõn, thon gầy của Công Tôn, đầu lưỡi cuốn đi hạt gạo. Động tác này làm vô cùng tự nhiên, nhưng Công Tôn thì cảm thấy trên ngón tay, đầu lưỡi ấm, chân mềm mại của triệu Phổ cuốn lấy, ái muội không nói nên lời. Công Tôn rút ngón tay về, tàn bạo trừng triệu Phổ. triệu Phổ cũng không biết mình bị cái gì, bất quá dư vị trong miệng cũng không tệ lắm bên kia không ít đại thần đều nhìn thấy đều nói nhỏ ai nhà thực sự là ân ái công tôn mặt đỏ bừng đạp triệu phổ một cước triệu phổ bất đắc dĩ thở dài cúi đầu chỉ thấy tiểu tứ tử vẻ mặt đồng tình ngẩng mặt nhìn hắn đem nửa cái như ý cuộn nhét vào miệng hai má phồng phồng nhai nhai Vừa vươn bàn tay nhỏ bé Xoa xoa nơi triệu phổ vừa bị công tôn đạp chúng Triệu phổ cảm động Ôm tiểu tứ tử Có nhi tử thật tốt à Hắn hoàn toàn đã quên chuyện Tiểu tứ tử căn bản không phải là con của hắn Lúc này chợt nghe đến tiếng chuông vàng nhẹ rung Tiếng đàn sáo dần dần vang lên Trần ban ban đi tới bên cạnh hoàng vị hô to một tiếng Hoàng thượng giá lâm, Quần thần đứng dậy hành lễ, hô ba lần vạn tuế. Công tôn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo triệu phổ hành lễ. Bởi vì đây là nơi ẩm yến, cho nên quần thần cũng không cần quỳ. Song song, thì thấy phía sau bình phong, một người trẻ tuổi đi ra, mặc long bào sáng ngời, đầu đội kim quan, thắt lưng cải đai ngọc, từ tốn đi đến, mở miệng nói các vị ái khanh bình thân tọa mọi người ngồi xuống công tôn đem tiểu tứ tử, tử ôm vào trong lòng hai phụ tử có chút hiếu kỳ đánh giá người ngồi trên long ỉ là triệu trinh công tôn không khỏi cảm thán triệu trinh đúng là còn rất trẻ ơ tướng mạo đích xác có vài phần tương tự triệu phổ bất quá triệu phổ mãnh liệt lãnh khốc một chút Nói cách khác, triệu phổ rất có đế vương khí. Triệu trinh thoạt nhìn tư tư văn văn, sáng vẻ rất là nho nhã. Đồng dạng là nho nhã, nhưng triệu trinh lại so ra kém triển chiêu. Trong nho nhã vang theo vài phần anh khí. Đồng dạng là tuần mỹ, nhưng lại thua bạch ngọc đường đẹp đến khiến người ta gặp qua một lần là không thể quên được. So với trưởng bối bát vương gia của hắn, mất đi một phần trầm ổn ưu nhã. Nói thế nào đây? Triệu Trinh là một người có dáng vẻ rất dễ nhìn Nhưng cũng tuyệt đối không phải là người xuất chúng Công Tôn nhịn không được liếc nhìn Triệu Phổ bên cạnh Chỉ thấy hắn đút vào miệng Tiểu Tứ Tử một viên tùng tử đường Thấy Tiểu Tứ Tử vui vẻ Hắn cũng cười cười Khóe miệng nhoẻn lên Ánh mắt nhu hòa Nhưng khó nén oai hùng khí Công Tôn khẽ khẽ thở dài Chính mình nếu là hoàng đế Bên cạnh có một người như vậy Mà còn nắm trong tay trọng binh Phỏng trừng cũng ngủ không ngon Gần đây không hề ít việc vui Vì vậy chấm thỉnh các ngươi đến Ăn mừng một chút Triệu Trinh cười cười Nói Thứ nhất Biên quan Thái Bình Đây đương nhiên là nhờ công lao của Hoàng Thúc Vừa nói vừa nhìn Triệu Phổ một chút Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh nhiều níu khóe miệng, giở khóc sở cười. Người lại làm cái vẻ này a. Triệu Trinh liếc nhìn hắn. Nhịn chút đi a. Công Tôn hơi sừng sốt. Y nguyên bản tưởng rằng giữa Triệu Phổ cùng Triệu Trinh, tất nhiên là Dương cung bạt kiếm, thủy hỏa bất dung, tâm tính không hợp. Thế nào lại quan hệ không tệ a. Triệu phổ thấy được thần tình của công tôn Bác đặc sĩ lắc đầu Vươn tay Kéo tóc tiểu tứ tử Sau đó nhún vai một cái Công tôn sững sốt Lập tức minh bạch Triệu phổ nói Từ nhỏ đã ở cùng nhau Có thể phá hư đến mức nào chứ Thứ hai Là chúc mừng hoàng thúc đạt được như hoa Ách Mỹ quyến Triệu trinh đang nói Song song thấy được công tôn, kinh hãi suýt nữa không nói được nửa câu sau. Hắn nhìn trái nhìn phải, đều là nam ơ. Chú thích, như hoa mỹ quyến, là người tình đẹp như hoa. Triệu Trinh có chút mờ mịt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ xấu hổ cười cười. Triệu Trinh xe mặt nhìn bao trừng bọn họ, trừng mắt. Sao các người không nói trọng điểm ơ? Vào trưởng bọn họ cũng có chút xấu hổ Chỉ chú ý nói công tôn là thần y Đã quên nói thần y là nam Khụ, khụ Triệu Trinh ho khan một tiếng Lại nhìn công tôn một chút Tỷ tỷ đánh giá Tán thán Thực sự là nhân trung long phượng A Đây là thần y đã cứu hình Hoài Châu Phá kỳ án cứu sống Hoàng Thái Phi sau Tuổi trẻ tuần Mỹ không nói Còn có một cỗ thoát tục khí Bật quả sắc mặt không tốt lắm Đại khái rất chú ý câu Như hoa mỹ quyến vừa rồi Nhìn nhìn Ánh mắt của triệu trinh rơi xuống tiểu tứ tử Trong lòng công tôn Chỉ thấy oa oa dễ nhìn kia Mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn hắn Trong mắt có chút hoài nghi Còn có chút sợ sệt Tiểu tứ tử sở dĩ sợ Là vì công tôn vẫn thường nói với bé Trong hoàng cung là ăn thịt người Hoàng đế là quái vật ba đầu sáu tay ăn thịt người, khi thấy được phải chạy càng xa càng tốt. Đừng nói, Triệu Trinh đăng cơ nhiều năm như vậy, bởi vì từ trước đến nay tính tình ôn hòa, cho nên rất ít thấy được thần sắc e ngại của đám thần tử. Hôm nay thì mới mẻ, oa nhi này tại sao lại không sợ Triệu Phổ, trái lại lại sợ hắn. Lên hỏi, Ách, Hoàng Thúc, hai từ này ngờ, con ta Triệu phổ thốt ra Công tôn thật muốn đạp chết hắn Triệu trình cũng có chút sững sờ Ngực tinh tính Hoàng thúc thật giỏi à Ta cũng có ba vị vương phi Còn chưa sinh được Long Nhi nào à Nhìn Oa Nhi này cũng đã Năm sáu tuổi rồi Vậy Hoàng thúc chẳng phải chưa tới hai mươi Đã được làm cha sao Không đúng à Lúc đó không phải đang chinh chiến sao Thấy triệu trinh mơ hồ, công tôn nói, Hồi hoàng thượng, đây là hài tử trong gia tộc của ta, từ nhỏ ta cho làm thừa tự, cũng coi như là thân nhi tử. ngô triệu trinh bừng tỉnh đại ngộ, cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, tái xe mặt, chỉ thấy triệu phổ vẻ mặt bỡn cợt, địa nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi tiểu tứ tử, Tiểu A Nhi, Năm nay mấy tuổi rồi Tên gọi là gì Tiểu tứ tử nhìn hắn một chút ngẩng mặt nhìn công tôn Như là hỏi Tiểu tứ tử có thể nói về quái vật sao Công tôn gật đầu Ta là tiểu tứ tử Năm tuổi rưỡi Tiểu tứ tử trả lời Ngờ. Triệu trinh gật đầu Trong ngực ước ao bà vị quý phi của ta, ai có thể sinh cho ta một nhi tử dễ nhìn thế này, ta sẽ phong nàng ấy làm hoàng hậu. Đương nhiên, hôm nay mở tiệc cũng là vì chiếu đãi Cao Ly thái tử. Triệu Trinh cười cười nói, lúc phác thái tử đến đại tống, chấm còn chưa chiếu đãi qua. Hôm nay vừa lúc, trừ vị ái khanh gần đây cũng vất vả, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Quân thần cùng nhau ôm quyền, nói: "Đa tạo hoàng thượng quan ái." Triệu Trinh gật đầu, nói với Trần Văn Ban, Ban bên cạnh: "Bắt đầu đi." Dạ. Trần Văn Ban, Ban đối hạ nhân vẫy vẫy tay, lập tức có tiếng sáo trúc vang lên. Trên đài cách đó không xa, có mấy vũ nương kiều khu. Các tiểu thái giám bừng mỹ thực lên. Công tôn hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Hoàng đế này mời người ẩm yến Cũng không phải quá mức xa hoa lãng phí Chỉ vô trương thế này Những nhà giàu khác đều có thể làm được Công tôn nhẹ nhàng lắc đầu Xem ra cũng là chính mình ít thấy Cho nên mới có ấn tượng không tốt Thức ăn thành nhã độc đáo Tiểu tứ tử ăn đến tuê toét. Triệu phổ cùng công tôn vừa ăn Vừa thay nhau uy tiểu tứ tử Phối hợp ăn ý Bao trưởng đối diện nhìn thấy Và đặc sĩ lắc đầu cười cười Câu kia nói như thế nào Trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đá tường Triệu Trinh một mặt uống rượu Còn một mặt chú ý cử chỉ Của Triệu Phổ cùng công tôn Tâm nói Xem ra đều là thực sự á Như thế Triệu Trinh trái lại an lòng rất nhiều Cứ như vậy Triệu Phổ tất nhiên không có tôn tử họ Triệu Quần thần cùng mẫu thân hắn Hẳn là cũng sẽ không dị nghị Đang nghĩ ngợi, Chợt nghe bao trưởng đối triệu trinh nói Hoàng thượng Công tôn tiên sinh Y thuật thiên hạ vô song Không bằng Nhờ y xem mắt cho thái hậu Đúng Triệu trinh vội vàng gật đầu Nói Công tôn tiên sinh Chốc lát dù thế nào Thỉnh chuẩn trị cho mẫu hậu ta Công tôn có chút khó hiểu Nhìn triệu phổ Triệu phổ thấp giọng nói Lê Miêu chào thái tử nghe nói qua chưa Công tôn gật đầu Lý Phi khi đó chịu khổ nhiều lắm Đôi mắt bị mù Triệu phổ nói Một hồi ngươi đi xem cho bà ấy đi Công tôn gật đầu Nói với triệu trinh Hoàng thượng Thời gian xem con mắt tốt nhất là buổi tối có thể phái người đi thỉnh Thái Hậu, trước tiên hãy chợp mắt một canh giờ. Như vậy rất tốt. Hảo, Hảo. Triệu Trinh đối Trần Ban Ban gật đầu. Trần Ban Ban cùng Lý Phi chủ tớ tỉnh thâm, nghe được có thể trị Hảo mắt mù, chạy như bay. Triệu Trinh cũng lộ rõ sung sướng trên nét mặt. Hắn biết tuy rằng hắn không có thể trị Hảo, nhưng dù sao cũng có một phần hy vọng à... Công tôn trong ngực khẽ động Khoảng cung này Thật không giống ngoại giới đồn đại là lãnh khốc vô tình à Lại nhìn bao trừng một chút Chỉ thấy ông đối với mình cười cười Công tôn trong lòng hiểu rõ Bao đại nhân Vị bao thanh thiên này không chỉ là sự án nhập thần Thiết diện vô tư Cộng thêm thành chính liên minh đơn giản như vậy Bao đại nhân đầy mình đều là tâm nhãn Đại trí tuệ không giống tiểu thông minh Ông đề nghị Công Tôn chớ bệnh cho Lý Phi, cũng là nhượng Công Tôn bán cho Hoàng Thượng cùng Lý Phi một cái nhân tình, cũng sẽ là bọn họ nợ triệu phổ một nhân tình. Gút mắt đó không phải một chốc có thể nói rõ được, nhưng trong lòng Công Tôn hiểu, bao chừng là muốn cân nhắc quan hệ đây đó, tránh xung đột. Mặt khác, ông hướng về triệu phổ, nhưng giữ gìn hoàng quyền của triệu trinh, nhãn quang có thể nói là dài lâu có thể lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, từ một trạng nguyên nhảy lên một nhất phẩm tể tướng dưới một người trên vạn người quả nhiên là phi phàm. Triệu Phổ thấy Công Tôn đang suy nghĩ cũng không ăn gì liền gấp thức ăn vào chén cho y trên mặt không có gì biến hóa tựa hồ không hiểu gì cả. Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút đột nhiên cũng có chút đồng tình với hắn. Bản lĩnh giả dại sung lăng, phỏng trừng là được học từ khi nhỏ. Bảng cát sắc mặt vẫn không tốt lắm. Láo cùng lúc hối hận bởi vì mình giao chủ ý ngu xuẩn mà đắc tội triệu phổ. Mặt khác, ẩm yến hôm nay, láo cùng hai vị quốc trượng đều chờ, muốn xem một chút hôm nay triệu trinh sẽ mang vị phi tử nào đi ra. Nhưng triệu trinh một người cũng không dẫn theo, có thể thấy được. Triệu Trinh gần đây tự hồ không vừa lòng Ba vị phi tử này. á Lúc này Chợt nghe Phác Mẫn Cát Nói với Triệu Trinh Hoàng thượng Uống rượu cần trợ hứng Tí trúc ca vũ như vậy quá bình thường Không bằng như vậy Ta dẫn theo vài cao thủ đến Cứ mua kiếm một khúc Trợ hứng cho Hoàng thượng Triệu Trinh cười cười Nói Hảo Ta nghe nói thái tử là văn võ toàn tài Không ngờ hôm nay có vinh quang Được nhìn phong thái của thái tử Phác mẫn cát khoát khoát tay Nói Hơ <cười> Hoàng thượng khen nhầm Công phu của ta khá phổ biến Chỉ biết một chút khoa chân múa tay Hắn nói còn chưa có dứt lời Chợt nghe võ sĩ bên cạnh nói Hoàng thượng Thái tử là cao thủ nhất nhì cao ly ta Phác Mẫn Cát bất mãn nhìn hắn một cái, võ sĩ đỏ cúi đầu không nói nữa. Vậy thật tốt quá, không bằng Thái tử hãy chỉ giáo, chỉ giáo. Có vài đại thần đoán được ý tứ của triệu trinh, hơn nữa dù thật là luyện võ thì sợ cái gì, triệu phổ ở đây cơ mà. Phác Mẫn Cát thấy từ chối không xong, đành phải cười cười gật đầu nói: đã như vậy kia tại hạ đảnh bêu xấu nói xong đứng lên vươn tay tiếp nhận kiếm trong tay võ sĩ trong ấp bảng thái sư thiên hồi bách chuyển tâm nói không thể đắc tội với triệu phổ ơ một hồi phải van cầu công tôn bắt mạch cho nhi nữ sinh một thái tử so với cái gì đều hữu dụng nghĩ tới đây lão hắt mắt đứng lên nói thần thượng Một người bùa kiếm thì buồn lắm à. Không bằng tìm một người cùng thái tử luận bàn. Triệu Trinh gật đầu, nói: "Như vậy cũng tốt. Không biết thái tử có nguyện ý hay không?" Phác Vẫn Cát nhún nhún vai. "Không hề gì. Thái sư, người nghĩ người nào hợp a?" Triệu Trinh hỏi lão. Bảng Cát cười nói: "Ách, nói đến so kiếm, không bằng tìm triển hộ vệ. Công tôn cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bội phục nhìn về phía bảng thái sư. Tâm nói, người này đúng là cỏ mọc quanh tường Triệu trình cũng có chút kỳ quái, không phải đã nói nhượng triệu phổ tỉ thí, hảo dương huy cho đại tống ta sao, thế nào lại đổi thành triển chiêu, hay là bảng thái sư già nên hồ đồ. Bao chừng thế nhưng tức đến méo mũi ngẩng đầu liếc bảng cát Tâm nói Bảng cát người thật giỏi ơ Sợ đắc tội cử vương gia Liền đem triển chiêu xá ra Người cho triển hộ vệ là kẻ ngu si ơ Nói cho người biết Hắn rất khốn khéo Sớm chạy Thái sư à. Bao chừng cười cười Nói Không khéo Triển hộ vệ không có tới ơ Oh. Bảng cát hít một ngụm khí lạnh Tâm nói Xong Phác mẫn cát cũng cười cười Nói Thực là đáng tiếc Tại hạ từ lâu nghe được triển hộ vệ kiếm thuật cao siêu Đã sớm muốn mở mang kiến thức Triệu Trinh gật đầu Nói Vậy tuyển nề khác đi Bảng cát sốt ruột Nhìn xung quanh bốn phía quần thần không mang theo cao thủ nào đến. Tâm nói, bằng không ta ra, kia làm cho cười. Nghĩ tới đây, cắn răng một cái, nhìn bằng dục bên cạnh, nói, dục nhi, người đi đi. Khủ, khủ. Bằng dục sặc nước, dương mắt nhìn cha mình. Tâm nói, cụ thân, ngài uống quá chén hả? Không thấy được thương tích lúc trước của ta còn chưa có hảo. Hiện tại chỉ có thể uống nước lã. À. Lúc này, triệu phổ cười cười, nói Chính là ta đến thôi. Hảo, hảo. Một bên quần thần vội vã ổn ào, cực vững ra đến. triệu Trinh gật đầu nói Thật lâu không được nhìn tư thế oai hùng của Hoàng Thúc Triệu Phổ tiếp tục bất đắc dĩ nhìn hắn. Người nói chuyện bình thường một chút được không? Triệu Trinh cười gượng. Không có cách à? Một bên còn nhướng mi về hắn, ý bảo đừng thua. Triệu Phổ cười cười. Làm sao có thể? Công tôn thấy Triệu Phổ đứng dậy muốn đi luận võ, trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Phác Mẫn Cát kia nhắc tới chuyện muốn luận võ. Luận võ hắn chắc thực đánh không lại trựa phổ Đây không phải là tự ruốc lấy nhục sao Không quá bình thường Nghĩ tới đây Công tôn vô thức nhìn phác mẫn cát toàn thân trên dưới Chỉ thấy quần áo hắn mặc có chất liệu cực kỳ đặc thù Tựa hồ mơ hồ lé ra một tầng bóng loáng Công tôn tinh tế nhìn Kinh hãi Ai? trạch lâm Công tôn vội vàng gọi triệu phổ một tiếng, kéo tay hắn. Triệu phổ bị một tiếng chạch lam này gọi đến chỏng mắt muốn rớt ra, tim đập loạn xạ, nhìn công tôn, tâm nói Thử ngốc này, ăn nhầm đồ bẩn à, không phải là ăn nhầm thứ tốt sao? Công tôn cũng bất đắc dĩ, đây là trước công chúng, không thể gọi hắn là lưu manh. Y đứng lên, giúp triệu phổ chỉnh lý y phục một chút, thấp giọng nói. Trên người hắn có độc. Triệu phổ sửng sốt, nhìn công tôn. Công tôn vươn tay, rất nhanh lấy ra một cái bọc nhỏ ở bên hông, lục lọi một lúc, xuất ra một đôi bao tay đen tuyền đưa cho triệu phổ. Triệu phổ nhận bao tay, chỉ thấy bao tay này tuy rằng mềm mại, nhưng lại không phải làm thành từ vải vóc. Và là một loại gì đó như tóc Công tôn nói Hắc đàn ti Bạch độc bất xâm Triệu phổ vừa nhấc mắt Công tôn vô vỗ ngực hắn Nhướng mi một cái Nợ tao một cái nhân tính Triệu phổ nhếch miệng cười cười Xoay người, rời chỗ Công tôn lơ đãng Vài động tác Người khác thoạt nhìn cũng thân mật phi thường Phác mẫn cát cũng khẽ nhíu mày, thấy triệu phổ đột nhiên mang hai cái bao tay đi ra, liền cười hỏi, Vương gia, vì sao mang bao tay? Ngờ, triệu phổ cười, nói, nội nhân ta thích ăn giấm chua, không cho ta chạm vào người khác. Chúng thần cười vang, tiểu tứ tử, tử ngước mắt nhìn công tôn, hỏi, cụ thân người thích ăn giấm chua sao người không phải ăn tiểu lung bao thì không nhúng giấm chua công tôn nhào má bé chúng thần cười cười công tôn mặt đỏ bừng trừng triệu phổ vô tâm vô phế lần sau không giúp người chỉ thấy triệu phổ đi tới giữa bãi đất trống trên dưới nhìn phác mẫn cát mỉm cười ánh mắt cũng bất thiện đối không trung nhấp tay chỉ nghe được một tiếng xé gió truyền đến, một bả hắc đạo cực đại từ trên nóc nhà bay ra. Triệu Phổ vươn tay tiếp được, nhẹ nhàng xoay vòng trên tay rồi cắm trên mặt đất. Vạc mẫn cát sắc mặt cũng hơi đổi, thấp giọng nói: "Tần Đình Hậu quả nhiên danh bất hư truyền." Công Tôn hơi giật mình, nhìn nữa, chỉ thấy con người bên trái của Triệu Phổ màu sắc dần nhạt đi. Cử cử hảo xuất Tiểu tử tử ngồi trên đùi công tôn vỗ tay Quần thần đều vỗ vỗ ngực Tâm nói Hoàng tộc ta là nhân tài Hồi nhãn tu la Há là phiên bang tiểu quốc các ngươi có thể đối phó Công tôn nhìn bao chừng Chỉ thấy ông khí định thần nhàn uống trà Tự hồ một chút cũng không lo lắng Thế nhưng công tôn lý giải Thần tình của triệu phổ Rõ ràng là động sát tâm không khỏi có chút khẩn trương vô thức đảo mắt nhìn lên triệu trinh trên hoàng vị một chút ngoài dự liệu của công tôn chỉ thấy triệu trinh buông mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay tái dương mắt thì ánh mắt nhìn phác vẫn cát lãnh liệt nói không nên lời công tôn thất kinh tâm nói ai bảo triệu trinh mềm yếu lại nhìn quần thần công tôn nhíu mày Chỉ thấy văn võ bá quan đều là dáng vẻ kín đáo, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bất thiện. Triệu trình lãnh liệt, bát vương cười nhạt, bao trừng khí định thần nhàn, bảng cát được đền bù mong muốn, biểu tình của từng người đều đặc sắc nói không nên lời. Công tôn khe khẽ thở dài, tiểu tứ tử, tử ngước mắt nhìn y, hỏi Phụ thân vì sao thở dài? công tôn cười cười tiến đến bên tai bé thấp giọng hỏi tiểu tứ tử còn nhớ phụ thân đã nói gì về hoàng cung với ngươi hay không ân tiểu tứ tử gật đầu công tôn cười cười nói đó đều là sự thực ngờ. ơ tiểu tứ tử lập tức khẩn trương vô thức chui chui vào trong lòng công tôn tâm nói Tục dụ đều là quái vật ăn thịt người sao?